các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gì nhưng anh ấy không nói phải mua mà chỉ bảo không muốn tôi và chuyện thiệt thòi thôi bởi vì chuyện mua nhà lẫn đồ đạc bị bịt bên, bên trong khiến hai nhà chúng tôi móc sạch ví luôn rồi nhưng anh ấy lại âm thầm làm việc này dành rụng thần lâu cũng không hé nửa lời với tôi chỉ đến khi mua được chiếc nhẫn kim cương này mới nói cho tôi biết ép như tôi không muốn ở đây xem người ta giàu nấy nữa trình bích điền vừa cầm lon bia vừa cười Dù dàn nhân nhân không đi nghe ngóng khắp nơi Nhưng tôi kể khắc có kể với cô rằng Trình Bích Điền và người yêu của mình Đã được ai đấy đi triệt đầy chưa mắt rồi Như vậy cũng tốt Trước đây thầm tay thừa từ một lần nhắc tới nhân cách Của người đàn ông kia Mà dù gã ta đã ly hôn Nhưng rõ ràng là không có khả năng cưới Trình Bích Điền Gần đây trong giới thương trường Lại nghe phong phanh tin tức gã này định tái hôn Xem ra Trình Bích Điền kịp thời thoát khỏi mối bọc mong này Cũng chẳng phải là chuyện xấu Lướng mắt về phía giàn nhân nhân Cười nói Nhìn thời gian qua em sống tốt như vậy Chị cũng yên tâm phần nào Còn nhớ lúc đầu mới quen Hết sợ em đâm đầu vào ngó cụt Lại sợ em bị người khác lừa gạt khinh rẻ Thầm tiên sinh là một người chồng rất tốt Chị nhìn ra được Anh ấy thật lòng với em Người như anh ấy rất được đấy Không phải là loại khôn lòi gian sào như bao kẻ khác Tiết vô tình cúng phụ họa theo Truần dở trần rồi Cậu xem thầm tiên sinh chỉ cần có thời gian rảnh Là điều đưa đón cậu đi làm Nhắc đến làm tôi lại nhớ tới chuyện trước kia Hôm đó cậu đang tầm diễn ấy Thầm tiên sinh tới đấy chỉ về lúc trước Cậu nói máy tính của mình bị hỏng Anh ấy cứ vậy ngồi xuống sử dụng cậu cái máy Phải đến khi máy tính chạy đều rồi Thì anh ấy mới về Sau đó có chuyện gì gấp Nên chúng tớ cũng quên mất nói với cậu chuyện này già nhân nhân nhớ tới chuyện đó Qua thật là cô cùng với thầm thích thở hẹn nhau đến khuya Nhưng anh có việc đổ sốt Cô đành một mình trở về Ngày hôm sau khi phát hiện ra máy tính chạy tốt cô còn tưởng rằng có đồng nghiệp thất bụng nào đó trong nhà hát, sửa giúp mình nữa. anh đúng là cái gì cũng biết. cô nhớ rõ, chỉ là thuận miệng và làm vách một câu, không nghĩ tới chuyện anh lại nhớ kỹ tới như vậy. ba người vừa trò chuyện vừa uống chút rượu. trước kia già nhân nhân không dám chịu tiện uống rượu, dù sao đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi, nên nói bóng ma tâm lý cũng không tái hết được. bây giờ có thầm tay thừa ở đây, khiến cô an tâm rất nhiều. thế nhưng chỉ trong những dịp hội họp bạn bè thế này. Cô mới uống vài chén thôi Thời điểm thầm tay thừa nhìn được cuộc gọi của gián nhân nhân Anh đã có mặt ở trước cổng nhà chiếc mít Điền. Gián nhân nhân không uống say Cô vẫn biết kiềm chế bản thân Cho dù vui vẻ có bạn bè Thì cô cũng có giới hạn Nhân quyết phải giữ mình tỉnh táo Vì hôn phu của thiết vô tình Tới đón cô ấy Thầm tay thừa và anh ta từng có vài lần gặp gỡ Nên cũng tiến đến cho hỏi rõ sao Cuối cùng thầm tay thừa Dìu gián nhân nhân rời đi Ngồi bên ghế phụ. Côn màn giàn nhân nhân đỏ bừng bừng, cô khép cười với thầm tết thừa. Thật ra em không say. Anh biết. Dù cô có say không thì anh vẫn biết. Sau chuyện đó, cây gà vui vẻ đến đâu, cô cũng không uống nhiều. Nhưng em không uống nữa, uống với anh. Được. Sau khi về đến nhà, thầm thích thừa mở chai rượu vang, cùng giàn nhân nhân ngồi trên chiếc ghế sofa lớn cho phòng ngủ uống rượu. Giàn nhân nhân uống nhiều hơn thẩm thích thừa cô dựa vào người anh gẹ lóc lắc chiếc ly đế cao sóng sánh rượu đỏ bên trong ánh mắt say mê gương mặt ửng hồng từ lượng của cô vốn không cao như bao người bình thường khác sau khi uống mấy chén ở nhà chí bít điền xong giờ lại uống thêm mấy chén nữa đầu vào mắt hoa nhưng có say thật hay không thì cô lại không biết phải đến khi già nhân nhân ngây ngô bật cười thầm tay thừa mới phát hiện ra cô uống say rồi anh vội vàng đón lấy chiếc ly trong tay cô trong lúc chuẩn bị diều cô đến bên giường nghỉ ngơi thế giàn nhân nhân đột nhiên thò tay ra điểm ngón trỏ trên mũi của anh đôi mắt mờ màng ngắm nhìn khé miệng nhếch lên nhèn cười có người nói giò mũi càng thẳng thì chuyện giường chiếu càng đỉnh xem ra là thật người uống say là người không biết mình uống say có người không nói không rằng trực tiếp nằm xuống sẽ ngủ say mềm có người nói mơ hiển nhiên giàn nhân nhân chính là trường hợp sau mặc dù cô nói thật thầm tê thừa thuận thế Ngồi bên cạnh cô Cho cô nhìn thấy mặt mình Mặc dù đối với những lời nói lúc say Anh không tin lắm Nhưng không hiểu tại sao Giờ phút này anh thật sự muốn nghe Những lời thương lòng của cô Chẳng có ai lại không muốn Thấu hiểu nội tâm của người mình yêu Anh cũng vậy Anh muốn biết Ở trong lòng cô Hình dáng người cô yêu thương nhất Có phải là mình không Có phải tất cả đều là mình hay không Anh nhích tới gần cô Khẽ hôn lên môi Sau đó tựa vào chán cô Người hương rượu thơm ngọt quyến rũ trên cơ thể. Anh nhắm mắt lại, giống như bị thôi miên mà hỏi. Người em yêu nhất là ai? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net